Thực hành giáo pháp Thực hành giáo pháp là đi ngược dòng những thói quen của ta Chân lý đi ngược chiều những tham vọng của chúng ta Do đó, thực hành giáo pháp quả thật là khó Một vài sự việc mà ta hiểu là sai có thể là đúng Trong khi những điều mà ta nghĩ là đúng lại có thể sai Tại sao vậy? Bởi vì tâm của ta ở trong đêm tối Chúng ta không thấy rõ chân lý Chúng ta thật sự không hiểu gì về bị tánh gian dối của người đời phỉnh gạt. Họ chỉ điều chân chánh, bảo là sai lầm, và chúng ta tin thật. Điều sai lầm họ nói là đúng và ta tin. Đó là bởi vì ta chưa làm chủ được chính ta. Những cảm xúc vui buồn luôn luôn lừa phỉnh ta. Chúng ta không nên lấy cái tâm này và những ý kiến của nó làm kim chỉ nam để nó hướng dẫn ta trên đường đời bởi vì nó không thấu hiểu chân lý. Vài người không muốn nghe lời ai cả, nhưng đó không phải là đường lối sáng suốt. Người có trí tuệ lắng nghe tất cả. Người nghe giáo pháp phải một mực chăm chú lắng nghe dầu có ưa thích hay không, và không dội nhắm mắt tin càng, cũng không dội bác bỏ một cách mù quán. Phải ở nửa đường, vào điểm giữa, và không hờ hững buông lung. Người ấy chỉ đáng nghe rồi suy ngẫm để cho thành quả thích nghi của suy tư khởi phát. Người có trí tuệ phải suy ngẫm về những gì mình nghe và trước khi tin cùng không. Phải tự mình nhận thấy nguyên nhân và hậu quả. giàu vì thầy nói đúng mà tự chính mình chưa rõ được chân lý thì cũng không nên dội tin chỉ vì mình nghe vậy. Phải tự mình thấu hiểu rõ ràng rồi mới tin. Điều này phải được áp dụng cho tất cả Cho đến sư cũng vậy Sư đã có thực hành trước quyết dị Trước đây sư đã có thấy nhiều điều gian dối Thí dụ Pháp hành này quả thật là khó Thật sự là cam go Tại sao pháp hành này khó Chỉ vì chúng ta suy tư sai lầm Chúng ta có tà kiến Trước đây sư sống với nhiều vị sư khác Nhưng không cảm nghe rằng sống như vậy là đúng Sư bỏ đi vào rừng và lên núi, lẫn trốn đám đông các nhà sư và các chú sa di. Sư nghĩ rằng họ không giống sư, không chịu khó chuyên cần như sư. Họ chảnh mãn, không giúp lòng hành đạo. Người này thì như thế này, người kia như thế kia. Đó là điều thật sự làm cho sư bận rộn tâm trí và đó là nguyên nhân làm cho sư luôn luôn bỏ chạy. Tuy nhiên, giàu ở một mình hay ở chung với những người khác, Sư vẫn không an lạc Sống đơn độc, sư không bằng lòng Sống giới đông đảo chư sư Sư cũng không bằng lòng Sư nghĩ rằng tình trạng bất mãn ấy Là do những người đồng tu với mình Do những cảm xúc buồn vui của mình Vì chỗ ở, vì Phật thực Vì khí hậu, vì cái này, vì cái kia vân dân Sư luôn luôn chạy tìm điều gì thích nghi Với tâm tánh mình Lúc bấy giờ, sư là nhà sư Thực hành hạnh đầu đà Thuất Tăng Ga Sư đi hành đạo nơi này nơi khác Nhưng sự vật vẫn chưa phải là đúng theo ý Rồi sư mới ngẫm nghĩ Giờ đây ta phải làm gì để tạo hoàn cảnh thích nghi Ta có thể làm gì Sống chung với đông người ta không thỏa mãn Với ít người ta không bằng lòng Tại sao vậy Sư không thể tìm ra lý do Tại sao sư không thỏa mãn Bởi vì lúc bấy giờ sư còn tà kiến Nhận thức sai lầm Chỉ có thế Bởi vì sư còn cố bám vào tà pháp. Bất cứ đi đâu, sư cũng không bằng lòng. Sư nghĩ rằng, nơi này không tốt, chỗ kia không tốt. Mãi mãi như vậy. Sư trách móc người khác, đổ lỗi cho thời tiết nóng quá hay lạnh quá. Sư đổ lỗi cung hết. Cũng giống như con chó dại, gặp đầu cắn đó, bởi vì nó điên. Khi mà tâm là như vậy, thì pháp hành của ta không bao giờ được kiên cố vững dàng. Hôm nay cả nghe thoải mái dễ chịu, ngày mai bực bội ưu phiền, luôn luôn như vậy, không bao giờ thấy bằng lòng hay an lạc. Ngày kia, Đức Phật thấy con chó rừng từ chỗ nó ở trong rừng chạy ra. Nó đứng yên một lúc, bỏ chạy vào bụi rậm, rồi chạy trở lại, rồi chạy vào một bộng cây, và chạy ra. Chạy vào hang đá, cũng để rồi chạy ra, đứng yên một chút là bỏ chạy. Chạy rồi nằm xuống, rồi nhảy dựng lên, Con chó bị vét đeo Khi chó ở yên Thì vét cắn hút máu Vì thế nó phải chạy hoài Chạy nhưng không nghe thoải mái Nên nằm Và rồi nhảy lên lại Chạy vào bụi rậm, vào bóng cây, vào hang đá Không bao giờ ở yên Đức Phật dạy Này chư tỳ khưu Hồi trưa này các con có thấy con chó rừng đó không Đứng yên nó đau khổ Chạy nó đau khổ Nằm nó đau khổ Ở trong bụi rậm, trong bọng cây, trong hàng đá, nó vẫn đau khổ. Nó phiền trách vì tại đứng nên không thoải mái. Nó thang giãn. Vì tại ngồi, tại chạy, tại nằm nên khó chịu. Nó đổ lỗi cho bụi rậm, cho bọng cây, cho hang đá. Trên thực tế, vấn đề không phải do những vật ấy. Con chó bị vết đeo, hút máu. Vấn đề là vết Chúng ta, các nhà sư, cũng giống như con chó rừng ấy. Chúng ta bất mãn, không bằng lòng vì mang nặng tà kiến. Vì không tu luyện pháp thu thúc lục căng, chúng ta phiền trách ngoại cảnh làm cho mình đau khổ. Dầu chúng ta sống ở Wapapong, ở Mỹ hay ở Anh Quốc, ta vẫn bất toại nguyện. Giờ đây đi sống ở Bung Quai, tức Thiền viện Quốc tế, hay ở một tu viện nào khác, ta vẫn không toại nguyện. Tại sao? Bởi vì từ bên trong ta vẫn còn ôm ấp tà kiến. Chỉ có thế. Đi bất cứ đâu ta vẫn không bằng lòng Tuy nhiên cũng giống như con chó rừng Nếu trị được con vé Thì dâu ở đâu nó cũng bằng lòng Ta cũng vậy Sư rất thường suy tư Và thường giải quyết vị về điểm này Bởi vì nó vô cùng thiết yếu Nếu chúng ta thấu rõ chân lý Của những cơn buồn vui của ta ắt ta sẽ đạt đến trạng thái tự tại bằng lòng Dâu trời nóng nực hay lạnh lẽo ta cũng bằng lòng. Ở chung chỗ đông hay ít người, ta cũng bằng lòng. Tình trạng bằng lòng hay không, không phải tùy thuộc nơi số người nhiều hay ít cùng ở chung, mà là do chánh kiến. Đã có chánh kiến, thì ở đâu ta cũng bằng lòng. Nhưng phần đông, chúng ta có tà kiến. Cũng giống như con dòi. Chỗ ở của con dòi rất là bẩn thiểu. Thức ăn của dòi thật là dơ giấy. Nhưng đó là thức ăn và chỗ ở thích hợp với dòi. Nếu quý vị lấy cái què hay cọng chổi phủi nó ra khỏi đóng phân, nó sẽ sống chết cố gắng bò trở lại vào đó. Cũng thế ấy, Thầy dạy chúng ta phải nhận thức đúng. Chúng ta phản đối vì điều ấy làm cho ta cảm nghe không thoải mái. Chúng ta quay trở lại đóng phân, bởi vì nơi đó ta cảm nghe thoải mái, dễ chịu. Tất cả chúng ta đều là vậy. Nếu không thấy được hậu quả tai hại của tất cả những quan kiến sai lầm của chúng ta ta không thể rời bỏ đó Pháp hành quả thật là khó Như vậy ta nên lắng nghe Pháp hành không có gì khác Nếu có chánh kiến thì bất luận đi đâu ta vẫn bằng lòng Sư đã có hành, có kinh nghiệm và thấy rõ như vậy Giờ đây có rất nhiều vị sư, sa di và nhiều người cư sĩ đến viếng sư Nếu sư vẫn còn chưa thấu rõ, nếu con giữ tà kiến, ác sư chết ngay bây giờ. Nơi ẩn nấu chân chánh của chư sư, nơi an trú mát mẻ, chính là chánh kiến, không nên tìm ở đâu khác. Vậy, mặc dù quý vị có thể cảm nghe không hài lòng, điều đó không thành vấn đề. Trạng thái không vừa lòng, vốn không ổn định vững bền. Có phải trạng thái bất tòa nguyện ấy là chính quý vị, là cái bản ngã của quý vị không? Trong trạng thái ấy có chi thực chất không? Có thật sự hiện hữu không? Sư không thấy nó thật sự hiện hữu chút nào. Trạng thái bất toại nguyện chỉ là một nhoáng cảm giác phát hiện thoáng qua rồi tan biến. Hạnh phúc cũng vậy, có cái chi là thực chất trong hạnh phúc không? Nó có thật sự là một thực thể không? Nó chỉ là một cảm giác bỗng nhiên thoáng qua rồi tan biến. Đó, sanh rồi diệt. Tình thương chỉ một chớp nhoáng trong khoảnh khắc rồi biến mất. Thực chất của tình thương, sân hận, buồn phiền ở đâu? Trong thực tế không có thực thể thuần chất trong đó, nó chỉ là những cảm giác nhoáng chớp lên trong tâm và tan biến. Lúc nào nó cũng phỉnh lừa gạt gẫm ta, không có nơi nào tìm thấy cái gì bền vững, chắc chắn, ổn định. Như Đức Phật dạy, khi điều bất hạnh trạng thái không toại nguyện phát sanh nó tồn tại nhất thời rồi tan biến khi bất hạnh tan biến hạnh phúc phát sanh tồn tại một lúc rồi hoại diệt khi hạnh phúc hoại diệt bất hạnh phát sanh trở lại mãi mãi triền miên như vậy cuối cùng chúng ta có thể nói ngoài sự sanh sự sống và sự chết của đau khổ không có gì hết chỉ có bấy nhiêu nhưng chúng ta si mê chạy theo và mãi mãi bám níu. Chúng ta không bao giờ thấy sự thật, không bao giờ nhận thức rằng chỉ có trạng thái biến đổi liên tục nối tiếp. Nếu thấu rõ như vậy, ta không cần phải suy tư nhiều nhưng có nhiều trí tuệ. Nếu không thấu hiểu, ta phải suy tư nhiều hơn là có trí tuệ và chưa chừng không có trí tuệ gì hết. Chỉ đến chừng nào thực sự nhận thức hậu quả tai hại của hành động mình chúng ta mới có thể buông bỏ. Cùng thế ấy, chỉ đến chừng nào nhận thức lợi ích thiết thực của pháp hành, chúng ta mới có thể thực hành và bắt đầu gia công làm cho tâm trở nên tốt. Nếu ta cưa một khúc gỗ và bỏ xuống sông và nếu khúc gỗ không chìm xuống đáy hoặc không hư thúi hoặc bị trôi tấp vào bờ, thì chắc chắn nó sẽ trôi luôn ra biển cả. Pháp hành của chúng ta cũng giống vậy. Nếu quý vị hành đúng theo con đường mà Đức Phật chỉ dạy, theo đúng con đường quý vị sẽ vượt khỏi hai điều. Hai điều gì? Đó là hai cực đoan mà Đức Phật dạy là không phải con đường của người hành thiền chân chánh. Đó là dễ vui buông lung trong dục lạc và buông lung trong đau khổ. Đó là hai bờ của con sông. Bờ bên này là sân hận, bờ bên kia là tình thương. Hoặc nữa, Quý vị có thể nói một bờ là hạnh phúc và bờ bên kia là đau khổ. Khúc gỗ là cái tâm này. Trong khi chảy trôi theo dòng nước của con sông, nó sẽ chứng nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Nếu tâm không dứng mắt hay bám níu vào hạnh phúc và đau khổ, nó sẽ trôi chảy đến tận biển cả. Quý vị phải thấy rằng không có gì khác hơn là hạnh phúc và đau khổ phát sanh và tan biến. Nếu không trôi tấp vào trong đó, ắc quý vị đã ở trên con đường của người hành thiền chân chánh. Đó là giáo huấn của Đức Phật, hạnh phúc và đau khổ, tình thương và sân hận, chỉ được thiết lập trong thiên nhiên, thuận chiều theo định luật của thiên nhiên, vốn bất di bất dịch. Người có trí tuệ không đi theo nó, không khuyến kích hay khơi động nó, người ấy không dướng mắt hay bám níu vào nó. Đó là cái tâm buông bỏ cả hai cực đoan Lợi dưỡng trong dục lạc Và lợi dưỡng trong đau khổ Đó là pháp hành chân chánh Cũng chỉ như khúc gỗ suôn sẻ Chảy trôi thẳng đường ra tận biển cả Cùng thế ấy Tâm mà không dính mắt trong hai cực đoan Chắc chắn sẽ đạt đến an lạc Quý vị có biết đến đâu Nó sẽ chấm dứt không Hay là quý vị sẽ tiếp tục mãi mãi học như vậy Hoặc nữa Nó phải chấm dứt ở một điểm nào chăng? Cũng được, nhưng đó là khảo sát bề ngoài Không phải nghiên cứu bên trong Muốn khảo sát, học hỏi bên trong Quý vị phải tìm hiểu mắt này, mũi này, tai này, lưỡi này, thân này và tâm này Đó mới thực sự là môn học Học trong sách chỉ là học bề ngoài Thực sự khó mà đi đến tận cùng, khó hoàn tất viên mãn Khi mắt nhìn thấy hình thể, hiện tượng gì xảy ra? Khi ta nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi ném dị, điều gì phát sanh? Khi thần tiếp chạm với đối tượng của nó và khi tâm giao tiếp với Pháp thì có phản ứng gì? Vẫn còn tham sân si nửa chăng? Ta có bị lạc lối trong hình thể, âm thanh, mùi dị, vật thể và những cảm xúc buồn vui chăng? Đó là học bên trong môn học này thì có điểm chấm dứt. Nếu học mà không hành, ác sẽ không gặt hái thành quả gì. Cũng như người chăn bò, sáng sớm dắt bò ra đồng ăn cỏ, rồi chiều lùa trở về chuồng. Nhưng người ấy không bao giờ uống sữa bò. Học thì tốt, nhưng trở nên để pháp học của mình giống như vậy, quý vị phải chăn bò và cũng uống sữa bò nữa. Phải học và cũng phải hành để gặt hái thành quả tốt đẹp. Đây, để sự giảng rộng thêm, cũng như người kia nuôi gà mà không bao giờ lấy trứng, chỉ hốt phẫn gà. Đó là điều mà sư tường nói với những người nuôi gà ở quê nhà. Hãy thận trọng coi chừng, trở nên để mình lọt vào trường hợp tương tự. Điều này có nghĩa là học kinh điển, nhưng không biết phải làm thế nào để loại trừ ô nhiễm, không biết làm sao để lui tham ái, sân hận và si mê ra khỏi tâm. Học mà không hành, không có dứt bỏ, sẽ không đem lại hậu quả tốt đẹp nào. Vì lẽ ấy, sự ví họ như người nuôi gà mà không lấy trứng chỉ hốt phân. Vì lẽ ấy mà Đức Phật muốn ta học kinh điển, rồi từ bỏ những hành động bất thiện bằng thân, khẩu, ý và phát triển thiện nghiệp qua hành động lời nói và tư tưởng. Giá trị thực sự của nhân loại sẽ trở thành tròn đủ xuyên qua thân, khẩu và ý. Nhưng nếu ta chỉ nói giỏi mà không hành động đúng theo lời nói thì ác không viên mãn chưa đủ. Hoặc nữa, nếu ta có những hành động tốt mà tâm vẫn không tốt thì cũng chưa hoàn tất viên mãn. Đức Phật dạy nên phát triển thiền pháp trong cả ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Đó là kho tàng quý báu của nhân loại.